Trường 191 dò Xét Trong thông đạo tối đen Tiêu viêm ôm chặt Thanh Lân trong lòng Hai người dựa vào tốc độ của thông đạo không ngừng trượt xuống Trên bàn tay nhỏ bé của Thanh Lân Cầm một miếng nghiệt quang thạch Ánh sáng nhàn nhạt, nhạt phát ra từ đó Khiến cho tiêu viêm có thể phân biệt rõ ràng Phía trước có chướng ngại hay không Không xa phía sau hai người Hơn 10 đạo thân này theo sát Thân thể trượt xuống thêm một lúc Ánh mắt của tiêu viêm đảo trên hai vách động Sau một lúc, có chút ngạc nhiên phát hiện Cái thông đạo này cực kỳ bóng loáng Cơ hồ không có một chút hòn đá Nào gồ ghề từ trong nhô ra Nhìn qua như một cái cột lăng lượng Hình thành trụ cực kỳ khổng lồ Ấn nõm vào rồi Sau gần 20 phút trượt xuống Tiêu viêm đã nhìn thấy đáy thông đạo Lập tức bàn chân hơi co lại Sau một lát Một tiếng động nhỏ vang lên thân thể đã rơi xuống Giáng người hơi khom làm giảng đi phần nào bằng chấn Sau khi hạ xuống tiêu viêm đèm thanh lân trong lòng thả ra Kéo làng đi về phía trước vài bước Ánh mắt đảo qua, phương hướng phía trước Quả nhiên lại phát hiện ra người thông đạo đen như mực Đắt đầu tiêu viêm hướng phía thanh lân cười hỏi Ngươi thử cảm nhận một chút Chứ nếu cứ đi lần lượt từng cái Không có mất vài ngày chắc không thể đi hết ân nhẹ, nhẹ gật đầu, bàn tay nhỏ của thanh lân lôi kéo tiêu viêm. Còn người hơi chớp chớp, chỉ thấy xung quanh đồng tử màu bích lục, ba cái điểm nhỏ xíu biết lặng yên hiện ra. Bởi vì trong bóng tối đã thông đạo tối hôm mắt, cho dù là tiêu viêm cũng không nhận ra biến hóa trong đôi mắt của thanh lân. Thanh lân chậm rãi nhắm con người lại cảm ứng hơi thở trong thông đạo. Xung quanh đang yên tĩnh đột nhiên có vang vài tiếng động. Tiêu Viêm biết đám người Tiêu Định đang xuống tới nơi, hơi quay người, giơ tay làm ký hiệu hàm ý cho nhóm người Tiêu Định, chưa có lệnh tiếng, tôi chỉ tay về phía Thanh Lâm đang nhắm mắt. Nhìn cử động của Tiêu Viêm, Tiêu Định gật đầu cũng làm thế đối với mọi người xung quanh. Thiến một vài người thanh âm địch phát ra cũng nén nuốt xuống. Cầm sự dây trong tay lắm chặt, Tiêu Định cùng với các thành viên khác của mặc kích song binh đoàn chậm rãi rút ra vũ khí sau đó nhẹ nhàng đứng xung quanh thanh lân ánh mắt không ngừng đảo qua chung quanh thời gian chậm mặt chỉ là trong chốc lát thanh lân rứt cuộc cũng mở đôi mắt bích lục ra bàn tay chỉ vào một thông đạo bên trái nhẹ giọng nói thiếu gia mặc dù có mấy cái thông đạo cũng lưu lại một ít hơi thở nhưng trong thông đạo này lại là lồng động nhất xem ra trong nửa năm trước người đó đã ở lại trong này lâu nhất Nhi vậy, Tiêu Viêm ánh mắt quét về cái thông đạo tối đen kia. Cái thông đạo rõ ràng là rất dài, ánh mắt nhìn lâu cũng chỉ thấy một mảng đen kịt dày đặc. Nhìn tình huống này, Tiêu Viêm không khỏi hơi nhíu mày. "Mày đi đi," Tiêu Viêm cùng với Tiêu Định lếc mắt một cái, thở nhẹ ra một hơi vừa muốn dẫn đầu, đi vào thì bị Tiêu Định đột nhiên ngăn cản. "Chờ đã." Tiêu Định đối với Tiêu Viêm hơi lắc đầu, sau đó quay đầu nhìn lại đại ám thân hình cường tráng. "Hắn muốn ngươi thử Giang Thiết xem thân đạo này có cái gì đặc biệt không? Ừ, như vậy, tên đại hán tên là Hán Mỗ gật đầu, đã bước tiến về phía trước thông đạo, sau đó hắn nằm sấp xuống, hai tay cắm sâu vào trong mặt đất. Đây là cử động kỳ dị của Hán Mỗ tiêu viêm không khỏi kinh ngạc. Thuộc tính của Hán Mỗ là, là một loại biến dị của đất, cho nên trong sa mạc hắn có thể mượn hạt cát cảm ứng được hơi thở của người khác ẩn giấu tiếp tục giải thích nói. Ở trong địa phương chưa biết rõ này, chúng ta nên hết thảy phải cẩn thận. Chạy lớn tung không phải là một hành động sáng suốt. À, mà thiết sao minh đoàn kỳ nhân không ngờ nhiều như vậy. Đoàn độ như thế hợp tác rõ ràng là cho ta một mình thân, một mình bướt tốt hơn biết bao nhiêu. Tiêu viêm cười cười có chút cảm thán nói: một ít kỹ xảo bảo vệ tính mạng thôi mà. Tiêu đỉnh túy lắc đầu nhìn lại hắn đã chấm dứt dò xét hỏi. Thế nào? Không dò xét ra, hắn mõ câu mảy lắc đầu. Ta dò xét trong khoảng cách năm thước không hề phát hiện hơi thở nào. Nhưng ta chuẩn bị tiếp tục dò xét lại phát hiện càng vào sâu năng lực thổ thuật tính hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là năng lượng hỏa thuật tính vô cùng mạnh. Trong hoàn cảnh đó, dò sách của ta không còn nửa điểm tác dụng Thổ thuộc tính năng lượng biến mất Nghe vậy, tiêu viêm cùng tư địch cả người Đều cả kinh Nơi này vốn là sâu trong sa mạc Lẽ ra phải là nơi có thổ thuộc tính năng lượng lồng đậm Như thế nào lại hoàn toàn biến mất được Xem ra có chút cổ quái Tiêu viêm nhẹ giọng thì thào một câu cung thông đạo đen kỳ xuất hiện một cỗ hỏa diễm nóng rực chứng tỏ khả năng xuất hiện dị hỏa là rất cao đối với tiêu viêm đang đau khổ một mực tìm kiếm dị hỏa mà nó không nên ngờ là một tin vô cùng tốt nhìn bộ dáng tiêu viêm tiêu đề lắc đầu đang muốn khuyên hắn làm chuyện phải cẩn thận cũng chỉ đành nuốt xuống đi thôi nếu có phát hiện vấn đề gì ta đề nghị lui ra trước sau đó bàn bạc kỹ hơn dù sao chúng ta cũng đã biết địa điểm này rồi chỉ cần có chút thời gian cần có thể đạt được mục tiêu. Tiêu Địch trầm giọng nói. Tiêu Viêm cười cười, bàn tay nhẹ nhàng vuốt lên huyền trọng xích trên lưng, kéo thành lên lại sau lưng, sau đó dẫn đầu đi vào trong thông đạo tối tăm. Đi vào trong thông đạo đó, Tiêu Viêm có cảm giác lạnh cả người, léo léo môi, con mắt hít đảo qua thông đạo, ván tay lấy ra một viên hồi khí đan trong lòng dớn dớn vào trong miệng loại hành động này cơ hồ là quán tính của tiêu viêm trước khi làm bất cứ chuyện gì. dù sao nói không chừng vào một lúc nào đó đúc khí lại là điểm quyết định đến sinh tử. nhớ kỹ cách mỗi làm mới thước liền đặt trên một phách động một miếng nguyệt quang. nghe vậy tiêu đỉnh nhẹ giọng phân phó các thành viên của mặt thiết song binh đoàn phía sau. tiêu viêm trong lòng không nín được cảm phục đại ca của mình làm việc đúng là ngay cả giọt nước cũng không thể lo bất kỳ một điểm nhỏ nào cũng được hắn nắm chắc trong tay. Hơn 10 người mượn ánh sáng của nguyệt quang thạch chậm rãi hành tẩu trong thong đạo tối om, bởi vì không rõ đến cực cùng là có chuyện gì xảy ra, nên tất cả mọi người đồng thời bảo trì chằm mặc một gương đi tới trước. Trừ bỏ tiếng cước bộ sạn sạn, cơ hồ là hoàn toàn yên tĩnh. Trong thong đạo tối đen như mực, tựa hồ không có cái khái niệm về thời gian. Mọi người có chút cứng ngắc đi về viết trước Mà thông đạo cũng tựa hồ là vĩnh viễn Không có điểm cuối cùng Thủy chung không nhìn ra ánh sáng Loại tình cảnh này tựa hồ giống như là Đang đi tới tâm trái đất vậy Sắp nhập càng lúc càng nâu no. Tiêu viêm đột nhiên cảm thấy Không khí lạnh lẽo bao quanh lúc đầu Đã tiêu tán thay vào đó là một kỹ nóng nhàn nhạt Cảm nhận được biến hóa này Tiêu viêm cấp bộ dừng lại Quay đầu nhìn đám người tiêu định lạnh kinh dị trên mặt họ, khẽ liếm miệng, thấp giọng nói: "Quá xa không phải thổ nguyên tố năng lượng biến mất, mà do hỏa thuộc tính năng lượng quá lồng đậm áp chế thổ thuộc tính năng lượng, khiến cho hắn mỗ khó có thể phát hiện ra. Lúc này mới tiến vào hỏa thuộc tính đã đậm đặc như vậy, nếu tiếp tục đi xuống thì còn kinh khủng như thế nào? Chẳng lẽ phía dưới thực sự tồn tại dị hỏa sao?" Tiêu đỉnh có chút khiếp sợ. Đặc biệt mím môi Nhãn đồng bốc lên khát vọng Dị hỏa A Từ sau khi luyện hóa phần quyết Đó là thứ kỳ vật của thiên địa hắn mong muốn nhất Bây giờ Nó xuất hiện trước mặt Loại cảm xúc hạnh phúc bất tình Lên cơ hồ làm cho tiêu viêm kích động Đến mức thân thể phát run Đi thôi Tiếp tục đi xuống Chư vị Nếu không thể chịu được hỏa thuộc tính Thì lên dừng bước lại Nếu không có tiếp tục đi xuống Sợ rằng cơ thể sẽ tự bốc cháy Tiêu viêm hít sâu một hơi quay đầu trịnh trọng nói Ân, nhìn thân sắc của tiêu viêm chăm chú Mọi người không dám chậm chẽ vội gật đầu Thanh Lân, nếu cảm thấy không chịu được Phải nói cho ta biết không Tiêu viêm đối với Thanh Lân trầm giọng nói: Ân, ngoan ngoan gật đầu Nhìn thân sắc trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Thanh Lân Tợ hồ cũng không vì hỏa thuật tính nóng rực xung quanh mà có dị trạng gì Phân phó thỏa đáng. Tiêu viêm nắm chặt thật tay phía sau bước đi sâu vào trong thân đạo Càng đi vào sâu hỏa thuộc tính càng lúc càng lồng đậm Các mấy dòng binh thực lực kém bắt đầu không chịu được bất đắc dĩ phải thoái lui Mặc dù có người lùi bước nhưng hành trình vẫn cứ tiếp tục Cuối cùng chỉ còn lại tiêu viên, tiêu đỉnh cùng thanh lân là đi tiếp Những người khác không chịu được hỏa thuộc tính năng lượng quá mạnh bạo toàn bộ phải rút lui Càng lúc sắc mặt tiêu biển càng ngưng trọng Nhưng ngoài vẻ ngưng trọng vẫn là một vẻ vui mừng như điên Bởi vì hắn cảm thấy lộ tuyến vận hành của phần quyết trong cơ thể Mặc dù hắn không sử dụng Nhưng đã tự động kéo theo tử hỏa đông khí bắt đầu cấp tốc lưu hành Chuyện này từ khi hắn bắt đầu tu luyện đến giờ trước khi nào xảy ra Sắp tới rồi Sau khi chuyển qua một đoạn rẽ Không xa cuối thông đạo đã xuất hiện một quang mang màu đỏ Thân thể của tiêu viêm kích động dùng mình một cái Lòng vội mồ hôi trên khuôn mặt Thành âm khàn khàn khô khóc nói Lộ trình cuối cùng Ba người tốc độ càng thêm nhanh Xuyên vội vàng Qua lộ trình ngắn ngủi Đi tới cuối thông đạo Đứng ở cuối thông đạo Thần sắc ba người rung động nhìn thế giới hỏa hồng trước mặt